cố tích cho những hy vọng không thành. Truyện thứ nhất. Khi mùa xuân chuẩn bị ra đi thì mùa hè đến. Mùa hè mang đến cho mùa xuân một bó hoa hồng rất đẹp và nói: "Mùa xuân ơi, hãy tin tôi, tôi yêu em. Hãy ở lại với tôi. Chúng ta sẽ cùng đi chơi đến tất cả những nơi mà em muốn." Nhưng mùa xuân không yêu mùa hè và cô ra đi. Mùa hè buồn lắm. Mùa hè ốm, nhiệt độ lên cao Mọi thứ xung quanh trở nên rất nóng. Sau một thời gian, mùa thu đến, mang theo rất nhiều trái cây ngon. Mùa thu rất yêu mùa hè. Cô không muốn mùa hè phải buồn. Mùa hè ơi, đừng buồn nữa. Hãy ở lại với em. Em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh. Nhưng với mùa hè, mùa xuân là tất cả. Và anh ra đi. Mùa thu khóc, khóc nhiều lắm. Mọi thứ xung quanh trở nên ướt. Một thời gian sau, Mùa Đông đến, mang theo cậu con trai của mình là Băng Giá. Những giọt nước mắt của Mùa Thu làm Băng Giá cảm thấy xao xuyến. Anh cảm thấy muốn đem lại hạnh phúc cho Mùa Thu. "Mùa Thu ơi, hãy ở bên tôi. Tôi sẽ xây cho em những lâu đài, những con đường bằng băng. Tôi sẽ hát cho em nghe những bài hát hay nhất. Hãy ở bên tôi." "Không, Băng Giá ạ. Ở bên anh tôi sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi." và mùa thu ra đi. Băng giá buồn lắm. Gió thổi mạnh. Chỉ trong một đêm thôi, mọi thứ trở nên trắng xóa bởi tuyết. Mùa đông thấy con như vậy thì buồn lắm. Bà nói: "Tại sao con không yêu mùa xuân? Cô ấy đã đến và hứa sẽ mang lại cho con hạnh phúc." "Không mẹ ơi, con không thích. Chúng ta hãy rời khỏi đây đi." Và họ ra đi. Chỉ còn lại một mình mùa xuân. Cô khóc. Nhưng rồi, bất chợt mùa xuân nhìn ra xung quanh, ơi tại sao mình phải khóc chứ? Mình còn rất trẻ và xinh đẹp nữa. Thời gian dành cho mình không nhiều. Tại sao mình không làm những việc có ý nghĩa hơn? Và mọi thứ như sống lại, cây cối tươi xanh, ra hoa, đâm chồi, nảy lộc. Đây chỉ là một câu chuyện cổ tích của Nga thôi. Nhưng những gì động lại thì nhiều lắm. Phải chăng chúng ta cứ luôn chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình? luôn đòi hỏi những gì không dành cho mình. Chúng ta cứ luôn đợi chờ, hy vọng, rồi buồn, rồi khóc. Có biết bao nhiêu người như thế? Và có bao nhiêu người như mùa xuân nhận ra con đường phía trước? Chuyện thứ hai. Mặc Trăng và Mặc Trời tranh cãi với nhau về trái đất. Mặc Trời nói, lá và cây cối, tất cả đều màu xanh. Nhưng Mặc Trăng thì lại cho rằng tất cả chúng mang một ánh bạc lấp lánh. Mặc Trăng nói rằng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 Một sự việc nào đó không thể nhìn từ một phía được. Truyện thứ 3. Một hôm, Mạc Trời, gió và Mạc Trăng đến ăn tối tại nhà của bác Sấm Sét và cô Ti chết. Còn mẹ của họ là vì sao thì ở nhà. Mạc Trời và gió rất tham lam và luôn chỉ nghĩ đến bản thân mình. Trong bữa ăn, họ ăn rất nhiều và không nghĩ gì đến người mẹ đang ở nhà cả. Còn Mạc Trăng, mỗi một món ăn, cô lại để dành mang về cho mẹ một ít khi bọn họ trở về nhà, vì sao đã hỏi. Các con yêu quý, ở đó họ cho các con ăn những gì? Con được ăn rất nhiều món ngon mẹ ạ, và con đã ăn hết tất cả phần của mình, mặt trời trả lời. Con cũng đã ăn rất nhiều mẹ ạ, ăn hết tất cả, gió nói. Còn mặt trăng, cô lấy tất cả những gì đã để dành cho mẹ ra, dọn lên bàn và mời vì sao ăn. Và họ đã có một bữa ăn không chỉ đầy những thức ăn ngon, mà còn đầy cả lòng yêu thương nữa. Vì sao rất buồn vì mặt trời và gió." Bà nói, "Mặt trời, con trai của ta, con chỉ luôn nghĩ đến mình, chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình mà chẳng bao giờ nghĩ đến người khác. Sau này sẽ không có ai muốn gần gũi và yêu quý con đâu. Con sẽ trở thành một con người nóng bỏng, gay gắt, để rồi tất cả mọi người mỗi khi nhìn thấy con đều phải che mặt lại. Còn con, gió yêu quý, con rất tham lam." Con luôn sống cho bản thân, sẽ không có ai yêu quý con cả và mọi người luôn tránh xa con. Mặc trang yêu quý của ta, con thật là một người chu đáo, ngoan ngoãn. Con sẽ trở nên trong sáng, mát dịu. Tất cả mọi người rồi sẽ yêu quý con. Cuộc sống luôn vậy, luôn có sự vận động nhân quả. Cho và được cho luôn tồn tại song song với nhau. Truyện thứ 4. Ti Nắng là một cô gái rất xinh xắn, dễ thương. Cô không đẹp cái vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu sa. Mà đó là cái vẻ đẹp bình dị, gẫn guỗi. Lúc bấy giờ, có nhiều chàng trai để ý tia nắng lắm. Mặt trời mạnh mẽ và ấm áp, chàng gió kiêu ngạo và bướng bỉnh, mặt trăng nhẹ nhàng và gần guỗi. Tất cả bọn họ đều mong có được tia nắng. Nhưng mỗi người đều thể hiện tình cảm của mình theo một cách riêng. Mặt trời nóng bỏng, luôn mang lại cho tia nắng những điều bất ngờ, thú vị. Những cuộc dạo chơi bên dòng suối, trên những sườn đồi, trong những cánh rừng đầy hương hoa. Bên mặt trời, tia nắng luôn thấy yêu đời, yêu cuộc sống. Mặt trăng lại luôn mang cho tia nắng những phút giây nhẹ nhàng, êm đềm, thoải mái nhất. Bên mặt trăng, tia nắng luôn có những phút giây để nhìn lại mình, để nhớ lại những gì mình đã làm, đã trải qua. Từ đó tìm ra ý nghĩa của cuộc sống. Còn với chàng gió, gió kêu ngạo và lạnh lùng, gió sâu sắc và tình cảm. Với gió, tia nắng luôn được nhìn thấy cuộc sống ở khía cạnh khác. Một cuộc sống nội tâm, một cuộc sống không phải toàn màu hồng như với mặt trời, không nhẹ nhàng như với mặt trăng. Nhưng cô sợ gió. Bởi vì cô biết gió không bao giờ là của cô cả. Gió kêu ngạo lạnh lùng quá, để không thể cất lên được tiếng yêu. Và kết quả thì có lẽ ai cũng biết rồi. Tia nắng đã chọn cho mình mặt trời. Cuộc sống luôn vận động, luôn hướng về phía trước. Với mặt trăng, tia nắng chỉ có thể xem như một người bạn tốt, có thể trút những lo âu, phiền muộn, những khó khăn. Còn với gió, có thể đó là một sự ngưỡng mộ, một sự đồng cảm và cũng có thể là tình yêu nữa. Nhưng tia nắng đã không chọn gió. Đơn giản bởi vì gió quá kiêu ngạo, kiêu ngạo hay nhút nhát. Kiêu mà không dám thể hiện, hay không chịu thể hiện. Để rồi bây giờ ty nắng luôn ở bên mặt trời, mặt trăng chỉ thỉnh thoảng gặp họ vào những lúc hoàng hôn. Còn gió, ngày ngày vẫn lang thang, không nơi vô định. Gió đã đánh mất một thứ mà không bao giờ còn có thể tìm lại được nữa, tình yêu. Thời gian chẳng quay lại bao giờ. Có những thứ đôi khi phải cúi xuống người ta mới có thể lấy được nó.